các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net ba cái chết trong một năm của con cháu trong họ không thể coi là bình thường được nếu đúng như ông khả nói là do động mổ m ả thì quả là khó khăn thực ra tổ tiên của dòng họ tôi không ở làng này ông cụ cách đây năm đời đến đây lập nghiệp các cụ truyền miệng lại bảo rằng họ nguyễn ngày nay trong làng tôi thực ra có gốc gác là họ trịnh khi về làng này sinh sống vì một lý do nào đó phải ẩn danh nên đổi là họ Nguyễn và gốc gác họ Trịnh vẫn còn nhưng chỉ nói láng máng là ở Hải Dương hay Bắc Ninh gì đó bố tôi và các chú nhiều lần dự tính đi về các tỉnh ấy tìm gặp những người họ Trịnh gốc gác dòng tộc mình để nhận họ nhưng bận công việc rồi cũng quên khuấy đi ông Khả lại bảo cái mà động ấy là của một cụ bà cách đây cả mười đời, thì không phải là ở làng này. Giờ phải tìm ra họ Trịnh gốc gác dòng tộc của họ Nguyễn ở đây mới biết được cái m ả ấy ở chỗ nào mà làm lễ tạ. Ngặt nỗi bây giờ biết tìm thế nào khi thông tin các cụ để lại quá ít ỏi. Chủ nhật này em với hai chú sẽ lên đường tìm dòng họ Trịnh nhà mình. Đây cũng là dịp ta tìm lại gốc gác dòng tộc. sau này thường xuyên qua lại gắn bó nhau hơn. chỉ e là không biết có tìm ra không, quá lâu rồi xa cơ lạc má, không biết họ có còn lưu lại trong gia phả hay không nữa, quả là khó. thôi, theo tôi thì các chú nên đi ngay ngày mai đi, đừng đợi tới chủ nhật nữa. thầy khả bảo sắp có người trong họ mình mất nữa, tôi lò quá. mai s i n g h i ệ p em có cuộc họp rất quan trọng em không được phép vắng chị cứ bình tĩnh t r ễ một vài ngày cũng không sao đâu mà chúng em có lẽ phải xin nghỉ rất dài ngày vì một hai ngày thì chưa thể tìm được bố tôi đã quyết như thế rồi thì bác bích cũng không thể nói gì thêm chiều thứ bảy bố tôi và các chú chuẩn bị đồ đ ả n g để sáng sớm mai lên đường. bố tôi làm một m â m cơm cúng tổ tiên, cầu mong được b ể trên phụ hộ độ trì lên đường bình an, mong sớm tìm được dòng họ gốc gác của mình. Cũng xong, bố tôi sai anh Minh xuống mở chú phương, anh Đoàn chạy sang mở chú phán. Ba anh em cùng uống với nhau ly rượu, cũng là tiện thể bàn bạc cho công việc ngày mai. Vừa nhâm nhi được độ hai ly rượu, thì đã nghe thấy tiếng bước chân chạy ngoài ngõ thình thịch. mọi người ngoái ra nhìn thì thấy Thím Loan v ợ ở chú Phương đang chạy vào mặt tái mét không còn giọt máu. Anh Phương ơi, thằng Hoan nhà mình nó bị làm sao ấy, nó cứ gào thét lăn lộn liên hồi, hại quá. Em nhờ thằng Toàn nó giữ tay chân nó, anh về ngay xem thế nào đi. Nghe thế tất cả đều bỏ dở mâm cơm lập tức chạy xuống nhà chú Phương. Tới nơi ai nấy đều hết sức kinh ngạc. thẳng hoan mắt trợn tròn chỉ toàn lòng trắng miệng sùi bọt gào thét lạc dọc anh toàn con bác bích ra sức nắm giữ tay chân nó nhưng không nổi mọi người s ú n g lại g h i chặt nó xuống nền nhà hoan cùng tuổi với tôi hai anh em học cùng chung một lớp sáng nào hai đứa cũng cùng nhau đi bộ tới trường dãy ruộng một hồi nó mệt nằm n h à i ra người mềm nhũn t i ế loan gọi bác đông tới Bác đồng trước là y tá trong quân ngũ nên có những việc đột xuất đau ốm thường nhờ bác ấy tiêm hoặc cho thuốc. Bác đồng bảo nhìn triệu chứng thì rất giống bệnh động kinh nên cho nó đi bệnh viện ngay. Chưa thể xác định được bệnh, tôi không dám tiêm đâu. Loại thuốc này tiêm nhầm nguy hiểm lắm. Thằng Hoan được anh toàn và chú Phương đưa đi bệnh viện ngay. Cả họ bắt đầu lo lắng. có khi nào người sắp phải mất mạng tiếp theo như thầy khả nói lại là thằng hoan không tối đó bố tôi cứ đi đi vào vào buồn chột lo lắng có lẽ ông đã bắt đầu cảm nhận và tin tâm linh có liên quan đến những cái chết gần đây của dòng họ mẹ tôi c u ố n cả lên lo sợ anh em chúng tôi có mệnh hệ gì tối ấy ai cũng thức khuya bố tôi trong đèn đến tận 12 giờ mới ngủ tầm 3 giờ sáng tôi chợt tỉnh giấc vì chó bên nhà chú phán cắn gian lên nhà chú nuôi tới tận 5 con chúng đồng loạt sủa lên ông ồng giường tôi và anh Minh nằm cạnh cửa sổ nhìn sang nhà chú phán tôi từ từ hét nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net